Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Như Chương 16 Hợp Đạo Đi Về Phía Nam Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.fiz hoi gian đổi mới 2014 đến 1 âm 23 giờ 05 phút 30 số lượng tử 3669 Bàn Cổ Chân Thân A Thực sự là đại kiếp nạn A Đinh nhạc nghe xong không khỏi thở dài nói Đồng thời trong lòng tràn ngập nhi vấn Nữ hoa nương đương tuy rằng ra tay Nhưng vì sao không có sử dụng thiên đạo sức mạnh Sau đó cho dù bị thương thối lui cũng không có sử dụng Vì sao ạ? Còn có đạo tổ Làm sao sẽ nói hoà Lẽ nào là đồn đại sai lầm Cuối cùng Đinh nhạc lại hỏi thăm được vô yêu đại chiến sau bất quá mấy năm Đảo tổ liền triệu kiến hết thầy đại thần thông giả Bắt đầu rồi lần thứ ba giảng đạo Vẫn là chuyện thuyết hại người à, Mẹ, nữ hoa đều thành thánh Đảo tổ đến bây giờ lại vẫn không có hợp đạo Mà tam thanh vào lúc này còn ở té đi Phương Tây tổ hai người cũng xanh tiếng không hiện ra Lúc này tất cả đều là vô yêu thiên hạ toàn lộn xồn ta. Đinh nhạc nghĩ đi nghĩ lại không khỏi giọng căm hận mắng thầm. Đại chiến tuy rằng quá khứ nhiều năm, nhưng hồng hoang đại địa vẫn như cũ vẫn là khắp nơi hoang di. Đại địa một mảnh vụn vặt, ngọn núi sụp đổ, nước sông chảy ngược. Này vẫn là thật, không phải chiến trường chính Có người nói bất Chu sơn nơi đó phạm vi ngàn tỷ rằm một mảnh hoang vu Đất chết vàn rằm Không gặp một tia tức giận Còn để lại một ít cường giả lưu lại pháp lực Người bình thường tới gần không Để vốn là non xanh nước biết địa phương đã biến thành tử địa Đinh nhạc nhìn đại địa không đành lòng Hơn nữa còn muốn làm một hồi công đức Thế là liền bắt đầu rồi tu bổ đại địa Sắp xếp địa mạch Di sơn đào hải Cản sơn tiên có sởi núi cũng nhạc uy năng Theo đinh nhạc nắm giữ càng ngày càng sâu Bắt giữ ngọn núi như trò đùa Hơn nữa cũng có thể lấy ra linh mạch Đây đối với sắp xíp địa mạch bổ sung lẫn nhau Đinh nhạc liền tìm vô yêu đại chiến vết tích trầm rãi sắp xíp địa mạch Dẫn dắt linh mạch Tái tạo Sơn Hà Ngược lại này vô yêu chiến trường Cũng không có sinh linh gì Vô yêu đại chiến lưu lại Một mảnh hoang vô đại địa Đương nhiên sẽ không lại ở lại đi Đều rồn dập mang đi Khác tầm bảo địa tu hành Điều này cũng làm cho Đinh Nhạc Làm việc thuận tiện không ít Dù sao nếu như có người Đinh Nhạc cầm trong tay Linh bảo rêu rao khắp nơi Cho dù hắn là thiên tiên hậu kỳ, cũng khó thoát bị giết đoạt bảo hậu quả. Dù sao Linh Bảo vẫn là rất ít, phải biết có thật nhiều kim tiên cấp cường giả đều không có tiên thiên Linh Bảo đây. Theo thời gian quá khứ, Đinh Nhạc cất bước phía đông đại địa, sắp xếp đại địa. Tái tạo Sơn Hà Trắng cử rốt cục để Đinh Nhạc không có làm không công. Trong cơ thể đoàn kia công đức kim quang cũng theo thời gian trầm rãi lớn lên. Dù sao đây là một cách đại công đức sự tình, không cho công đức cũng không còn gì để nói. Đinh Nhạc Thu hoạt hiển nhiên không chỉ như vậy. Theo hắn cất bước phạm vi càng ngày càng rộng. Hắn tụ bảo bồn bên trong bảo vật cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhiều quý hiếm đồ vật đều chính mình bon chạy tới, nhét vào trong tay hắn. Trong đó thu hoạt to lớn nhất vẫn là đinh nhạc không chú ý đụng vào trong truyền thuyết Vũ Di Sơn Phá ẩm dấu Vũ Di Sơn tiên thiên đại trận Thu hoạch bất ngờ hậu thế lừng lấy có tiếng lạc bảo kim tiến cùng một cây trung phẩm linh căn đại hồng bảo cây trà Vũ Di Sơn cũng là một chỗ có tiếng phúc địa Tuy rằng không như hắn có tiếng phúc địa hùng vĩ Nhưng cũng có một luồng khác xinh đẹp tuyệt trần Lộ ra một luồng linh tính Lòng đất còn có linh mạc quấn huyết Dâng lên linh khí nồng nặng Kỳ chủ phong càng là quanh 5 thủy khí bốc lên Hào quang đầy trời Như tiên cảnh Đinh nhạc thấy này có chút mừng rỡ Cũng cảm giác mình vẫn không có nhà Đều là ở bên ngoài sông Ngày sau Trung Quy muốn tìm cách đảo trường Thế là Đinh Nhạc lại lần nữa bày xuống đại trận Gồm tỏa kia nguyên vốn là có tiên thiên đại trận hiểu thấu đáo Một lần nữa bày xuống Tuy nói này tiên thiên đại trận không có cái gì uy lực Nhưng cũng có thể rất tốt đem vũ di sơn ẩm giấu được Không khiến người ta dễ dàng phát hiện Tuy nói như thế, Đinh Nhạc vẫn là lại bày xuống rất nhiều đại trận ẩm dấu ở trong đó Đưa đến phòng hộ tác dụng Trước kia mấy trăm năm tìm hiểu trận pháp, cũng làm cho Đinh Nhạc trận pháp chi đảo tiến cảnh khả quan. Bày xuống mấy cách đại trận năng lực vẫn có, thu thập một thoáng chính mình tân đồng phủ. Đinh Nhạc lại là tính tu mấy năm, liền lại vội đầu vào sắp xếp đại đệ quan vinh nhiệm vụ bên trong. Nhưng không bao lâu, Đinh Nhạc liền phát hiện công việc này không ngừng một mình hắn đang làm. Trong đó có không ít tu sĩ đều đang làm Dù sao lúc này không có mấy cái bản nhân Công đức ai không muốn Đinh nhạc cũng không có quản người khác Liện chính mình làm chính mình Mãi đến tận có một ngày Hắn phát hiện trước mắt đều là một mảnh phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần Sơn Hà xinh đẹp cảnh sắc thì Mới phát hiện công việc này không cần cả nữa Nên thu công rồi Trở lại vỗ di sơn Đinh nhạc bắt đầu rồi tính tu Thời gian từ từ quá khứ Đinh nhạc cảnh giới cũng là từ từ tăng trưởng Nhưng thiên tiên hậu kỳ hắn Tu nguyện lên chậm so với ốp xên còn chậm hơn Ngoại trừ pháp lực tăng trưởng còn có thể an ủi hắn một thoáng ở ngoài Đinh nhạc thật không tìm được cái gì có thể an ủi mình phương diện Hơn nữa Đinh Nhạc cũng cảm giác được chính mình con đường phía trước mênh mông. Hắn một đường tu luyện tới nay, vẫn luôn là chính mình chậm rãi đang lột lọi. Không có ai giáo dục, đi rồi rất nhiều đường vòng. Trước kia phát hiện không được, nhưng bây giờ nhớ lại đến. Đinh Nhạc mới phát hiện mình sai rồi bao nhiêu. Đinh nhạt cẩn thận từng ly từng tí một thanh lý trong cơ thể mình bên trong tì vết Sửa chữa Hắn không dám qua loa Không phải vậy tẩu hỏa nhập ma không phải nói chơi Mãi đến tận có một ngày Thiên địa đột nhiên một trận Trên chín tầng trời tử khí bay lên trời Minh mông cuồn cuộn lan tràn thiên địa Vô số gì tượng cũng bởi vậy dồn dập hiện ra vì là Hồng Quân hôm nay hợp đạo Trên chín tầng trời chuyển đến một tiếng bình thản âm thanh uy nghiêm Nhất thời Một luồng vô cùng uy thi che kín thiên địa So với nữ hoa thành thánh tình cảnh còn mãnh liệt vô số lần Để Đinh Nhạc không khỏi quỳ sát xuống đất Hồi lâu Đinh Nhạc mới từ từ đứng dậy Nhìn trống giống bầu trời Hồng Quân hợp đảo Như vậy Tam Thanh cùng phương Tây Tổ hai người cũng sắp rồi đi Lại chậm Cái kia thật không có bọn họ chuyện gì Mấy ngày sau Đinh Nhạc ra Vũ Di Sơn thẳng đến Nam Bộ mà đi Tuy rằng Đinh Nhạc đồn tốc không chậm Nhưng đối lập với Vô Biên Vô hạn Hồng Hoang Đại Địa còn chưa đủ xem Bởi vậy Đinh nhạc chuyên môn bắt giữ một con ẩm sâu Ở núi hoang đầm lớn bên trong long tu địa hành thú Này long tu thu chính là sư thân Mọc ra hai cái thật dài xít kim long tu Có thể trực sủ xuống tới dưới chân Còn có hai chi xít kim sừng sồng trắng kiện mạnh mẽ Cả người kim hoàng sắc thuận hoạt bộ lông Cao tới hơn trường Bốn trào mọc ra kim vân Vẻ ngoài không kém Trong lúc đi tốc độ cực nhanh. Tuy rằng cũng bất quá thiên tiên sơ kỳ sáng sấp. Nhưng tốc độ sát thực liền Đinh Nhạc đều suýt chút nữa theo không kịp. Này hay là dùng đại trận vây nhốt. Mới để Đinh Nhạc bắt lấy. Ngồi lên rồi long tu thú. Đinh Nhạc liền bình yên để long tu thú phi hành. dọc theo đường đi vượt núi băng đèo. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi tầm bảo một thoáng Mấy chục năm sau mới tiến vào hồng hoang nam bộ Hồng hoang nam bộ núi hoang đầm lớn đông đảo Cùng sơn ác thủy Là man thú thiên đường Yêu tộc, vu tộc, nhân tộc cũng không nhiều Đinh nhạc ỷ vào pháp lực thân hậu Linh bảo hộ thân sọc theo đường đi cũng là đấu đá lung tung Nhưng cũng bởi vậy thu hoạch không ít Một người trong đó chính là một cây tiên thiên hổ lô đằng Không nên hiểu lầm, cây này hổ lô đằng cũng không phải cái kia nhịch thiên sinh trưởng mấy cái mạnh mẽ linh bảo hổ lô đằng Cây này hổ lô đằng là một cái trung phẩm linh căn cả người xanh tươi Sinh trưởng 9 con màu sắc khác nhau tiểu hổ lô Này 9 con tiểu hổ lô cũng không phải linh bảo Nhưng là dường như hồ lô hoa như thế Chín cách hồ lô sinh linh Chỉ là vẫn không có suốt thế thôi Đinh nhạc thấy này Đại hỷ đem hồ lô đằng cẩn thận cấy dép Đến thiên địa tháp tầng thứ ba Trong lòng đắc ý tưởng tượng Sau đó chín cách hổ lô hoa dáng dấp Ngày hôm đó Đinh nhạc phi ở trên trời Đột nhiên cảm đến phía dưới có người tranh đấu liền để long tu thú dừng lại Nhìn kỹ Nhưng là ở một chỗ sơn cốc nhỏ bên trong có một mảnh xanh tươi rừng trúc Cái kia trong rừng trúc nhưng là ở một đám tám Chín con quốc bào Mà lúc này Những kia quốc bào nhưng tình huống không hề tốt đẹp gì Rừng trúc bầu trời bay lượn một đám kim sĩ sí thần ưng Những này thần ưng bay lượn ở trên bầu trời Từng cái từng cái run run kim sĩ sí. Phát sinh từng đạo Từng đạo kim sắc mũi tên Chính công kích quốc bào Tuy rằng tình huống không ổn Nhưng này chút quốc bào Cũng không phải hoàn toàn Không có sức chống cự Từng cái từng cái có âm dương thần thông Đánh ra từng đạo Từng đạo âm dương thần quang Để đám kia thần ung Không khỏi bay lên cao cao Vội vã né tránh Thú vị Đinh nhạc thấy hàng là sáng mắt Vội vã hạ xuống đám mây Thiên Ngọc Hoàn cúng chụp Nhất thời đem cái kia mấy chục con thần ung chụp ở bên trong Cất đi Sau đó nhìn về phía đám kia quốc vào Phát hiện nhưng là một nhà Hai con đại Sáu con tiểu tử Không có hai lời Đinh nhạc đơn giản biểu đạt một thoáng Liện để này quần quốc bảo khuất phục Cất đi Kể cả cái rừng trúc kia Này sừng trúc cũng là một linh căn thanh không trúc, bất quá là hạ phẩm. Dọc theo đường đi, Đinh Nhạc mới phát hiện hồng hoang đại địa các loại chỗ thần kỳ. Kỳ thú đếm không sủi. Đinh Nhạc cũng mời vậy lấy đi không ít. Như ngũ tiên tước, phát ra hào quang bạc lộc, có mỹ lệ cánh chim bạc hạt. Nhưng đều là một ít pháp lực mạt nhược. Những kia pháp lực thâm hậu kỳ thú Chính là Đinh Nhạc cũng không dám đối mặt, chỉ có thể tránh ra thật xa. Trong đó có một con cả người hỏa chim thần màu đỏ, có phượng hoàng huyết thống. Tuy rằng cũng là thiên tiên cấp bậc, nhưng một thân thuyền hỏa bá đảo đến cực điểm. Lại tốc độ cực nhanh, để Đinh Nhạc đánh lại đánh không tới, truy lại không đuổi kịp. Đầy đủ quấn huyết lấy Đinh Nhạc hơn một tháng mới cảm giác kẻ nhạc rời đi. Điều này làm cho Đinh Nhạc buồn mực không thôi. Mấy trăm năm sau, Đinh Nhạc mới rốt cuộc lại nhìn thấy biển rộng. Chỉ có điều không còn là Đông Hải, mà là Nam Hải. Lần này không xa cách xa ngàn tỷ giảm bôn Nam Hải. Đinh Nhạc chính là vì trong truyền thuyết tòa kia Đồng Thiên Phúc địa phủ đà đảo mà đến. Tuy rằng khả năng tòa kia đảo còn chưa tới muốn lúc xuất thế Đinh Nhạc vẫn là muốn tìm một chút Tuy rằng có vũ di sơn Nhưng này nhưng ở vào hồng hoang đại địa bên trong Mà hồng hoang đại địa thường thường có đại chiến phát sinh Trung quy là không quá an toàn Phải biết trên một hồi vu ưu đại chiến Vô tội chết thảm tu sĩ đến không sụy Rất nhiều đều là ngồi ở bên trong sơn môn, bị đại chiến lan đến gần chết oan. Vì lẽ đó Đinh Nhạc liền đánh tới Nam Hải Tọa này tiên đảo chú ý. Tuy rằng Đông Hải tiên đảo so với Nam Hải càng nhiều, nhưng Đông Hải ngày sau cũng không phải an phận nơi A. Thì phi không ít, cho tới phổ đà đảo người chủ nhân kia trời mới biết hắn hiện tại ở nơi nào. Đinh nhạc trực tiếp liền không đáng kể rồi Nam Hải không giống Đông Hải như vậy Hòn đảo nằm dày đặc đồng thiên phúc địa đếm không sủi Nam Hải nhưng là vạn giảm bích lãng chập trùng Hòn đảo rất ít Đinh nhạc lại chính là thời gian Thế là dễ dàng cho phân thân tách ra Triển khai thảm thức tìm tòi Hơn nữa còn đem cái kia mấy chục con ghim xí thần ưng thả ra Chợ giúp Thần ung này nhưng cũng không phải phàm loại Dương cánh có tới hơn trưởng Cả người kim vũ Một đôi ưng mục có thể coi vạn sắm mảy may đồ vật Mấy năm trôi qua Tuy rằng đinh nhạc đến vạn sắm kế hải vực Nhưng đối lập với rộng lớn vô biên hải vực tới nói cũng bất quá muối bỏ biển thôi Đinh nhạc cảm giác như vậy không phải biện pháp Thế là tiềm vào trong biển Tự mình thu phục một đám pháp lực thấp kém số lượng khổng lồ ba mắt ngư Này ba mắt ngư cách đầu bất quá phổ thông hải ngư to nhỏ Thành nhân cánh tay dài ngắn Cả người u lam vầy cá Mọc ra ba mắt Ánh mắt xanh thẳm Có thể nhìn thấu mê trướng Mấy vạn con ba mắt ngư tát đi ra ngoài Đinh nhạc cảm giác mình không cần động thủ Thế là liền tìm một chỗ tiểu đảo An tâm tu luyện lên Tuy rằng Đinh Nhạc đi tới Nam Hải Sau một loạt động tác đều cẩn thận Nhưng làm sao thanh thế vẫn là hơi lớn Bất quá mấy ngày sau Liền có một con thân hải yêu vương tham gia mặt biển Xuất lính mấy vạn thủy quân đột kích Này yêu vương cũng bất quá thiên tiên trung kỳ Pháp lực không mạnh Lại không có pháp bảo mạnh mẽ Chỉ có điều vừa lộ diện liền bị đinh nhạc cho đánh rơi biển sâu Không còn dám thò đầu ra Nhưng này yêu vương rất không cam tâm Vội vàng hướng chính mình người lãnh đạo trực tiếp báo cáo tình huống này Này yêu vương thủ trưởng cũng không phải yêu tục thiên đình Mà là tứ hải bá chủ long tục Long tục một vị tướng lính nghe nói cảm giác kỳ lạ Liện điểm mấy ngàn thủy quân đi tới Vị này long tục tướng lính vốn là một con thủy long Tuy rằng không phải chân long thân Huyết thống không thuần Nhưng tu vi nhưng là bất phạm Thiên tiên đỉnh cao Dưới chứng thủy quân cũng không phải cái kia yêu vương không chính hiệu thủy quân có thể so sánh Mà là một đám thủy sao tạo thành Pháp lực không kém Này Thủy Long nhưng là cẩn thận tới cũng không có gọi đánh gọi dếp Mà là hỏi đảo hướng đến Nam Hải chuyện gì Đinh nhạc thấy đưa tới Nam Hải Long Tục Không khỏi cảm thấy đau đầu Long Tục chính là chúa tể một phương Đương thời tuy rằng không bằng viến cổ uy thế vô song Nhưng cũng là hồng hoang một đại bộ tục Bá tuyệt tứ hải Bất luận là yêu tục vẫn là vô tục đều không nghĩ nha này tứ hải bá chủ ý nghĩ. Phải biết long tục chính là viễn cổ tam đại bộ tục, gốc gác thâm hậu. Tuy rằng không bằng năm xưa, nhưng cũng không ai biết long tục có cái gì không muốn người biết thủ đoạn. Nếu như Đinh Nhạc thật cảm thấy long tục là tây du ký bên trong cái kia ai cũng có thể bắt nạt long tục. Như vậy Đinh Nhạc cũng đã sớm lần thứ hai xuyên qua rồi. Lần trước bị đuổi giết ký ức còn ký ức chưa phai đây. Phát hiện thu gom nhiều hơn không ít. Nhanh kém hai viên liền phá bách xem. Đây đối với Thanh Ngưu tới nói rất tốt. Đa tạ đại gia rồi.